Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tôi thấy tinh thần của anh không phải tốt lắm. Do ngủ không đủ hay là sinh bệnh rồi? Cậu từng học y sao? Làm vũ đường ở nụ cười, không nghĩ tới anh còn rất lợi hại. Một chút, cô Khiêm tốn nói. Làm vũ đường thời dài. Không hiểu được chuyện gì xảy ra. Một năm gần đây luôn ăn không ngon, ngủ không ngon. Uống gì cũng vô dụng. Có lẽ do áp lực công việc quá lớn. Áp lực của anh thật sự rất lớn. Có một công ty kiến trúc cùng một công ty bách hóa phải kinh doanh. Hơn nữa quy mô cũng không nhỏ. Thỉnh thoảng còn phải quan tâm sự nghiệp của dòng họ. Lô Bộ Vũ chẩm mặc một chút mới nói Thử tìm cái gì giải trí hoặc là cứ tìm người massage hoàn toàn thư giãn một tí. Về phần khẩu vị không tốt Nghe nói có quán bất ngữ lâu rất ngon Không hiểu được vì sao nhìn anh không thoải mái cô cũng sẽ không vui theo. Hơn nữa loại hiện tượng này càng ngày càng nghiêm trọng mà cô không thích loại cảm giác này cực kỳ không thích ý định này rất tốt anh đồng ý gật đầu chỉ tiếc chị ngọn không chị gốc hướng chi quán bất ngữ lâu thường xuyên trong trạng thái tạm ngừng buôn bán thật không hiểu nổi ông chủ kia nghĩ như thế nào cả ngày không tiếp tục kinh doanh làm sao buôn bán điều này cũng đúng cô nở nụ cười hơn nữa có chút ngượng ngùng bởi vì vô cùng đúng dịp cô chính là bà chủ chính quy ba ngày bắt cá hai ngày phơi nắng dưới kia Lúc trước mở tiệm chỉ là hứng thú nhất thời Không ngờ một đêm thành danh Sợ tới mức cô thiếu chút nữa đóng cửa Về nhà ăn chính mình Cô dừng sức vô vỗ vai anh Vỗ ngược cảm đoàn nói Ngày mai thử đi xem Có lẽ chủ quán sẽ mở cửa lại Hy vọng như thế Tin tôi đi Cô 12 vạn phần khẳng định Bởi vì bà chủ định đoạt Tiệc của xã hội thượng lưu luôn luôn tiếp diễn không ngừng nghỉ Quần áo thơm mát chụp ảnh Việc xã giao ăn uống linh đình. Từ trước đến nay là vừa kịch tình yêu cũng trình diễn tốt nhất nơi đây. Đương nhiên cũng không bài trừ khả năng cầu kẻ ngốc cùng tàn gái. Ôm chặt ý tưởng. Phải chết mọi người cùng nhau chết. lầu bộ vũ thật không nghĩa khí kéo chị em gái mình cùng nhau đồng cam cộng khổ. Không đạo lý chỉ có mình cô luôn hy sinh có phải hay không? Cho nên cô tương đối yên tâm thoải mái. lầu bộ sầu đang mặc một chiếc áo đầm màu tím nhạt quấn một giải lụa mỏng, đem khí chất mi nữ cổ điển của cô, tô đậm ra 10 phần 10. Hơi điểm một chút e thẹn cùng sự quyến rũ động lòng người, khiến cho người ta muốn kết hôn, đem về nhà giấu kỹ, không cho người thôi tục thấy. Lâu bội yên thì lại giả dạng một thiên sứ thơ ngây, đảo đôi mắt đẹp hết sức, không biết điện hôn mê bao nhiêu người. Khiến nước miếng của những người đàn ông ở đây chảy như nước thành ngập lụt, sắc tầm dục dịch. Bộ hiên vẫn phòng lưu như trước sao và người quen biết trêu trọc anh lằng nhằng trái ôm phải ấp ánh mắt khó nén ghen tị đảo qua hai vị mỹ nữ đúng vậy đúng vậy lâu bộ vũ ra mặt dài gật đầu ôm chị em mình kiêu ngạo nói các cô ấy đủ tiêu chuẩn chứ đáng tiếc chỉ có thể nhìn không thể ăn ôi cô đột nhiên ôm chân đau hô ra tiếng lâu bộ sầu bất đắc dĩ liếc em gái một cái hai gò má nhật nhạt đỏ ửng háo sắc Mà lâu bộ yên thì không kín đáo như vậy đâu Sảng khoái dùng sức Không kiêng nể chút nào đạp cô một cước khiển trách Bộ hiên Nếm đau khổ rồi Có người mỉm cười treo ghẹo Nếu không phải nữ quyến lâu ra được người nào đó giả bộ Quá nghiêm khắc Khó có thể thân cận Hai đoá hoa kiểu mị xinh đẹp như vậy Sao vẫn là khuê nữ sớm bị người ta giành lấy trở thành vợ yêu trong nhà Đúng vậy Cô mang vẻ mặt cầu xin Dùng sức gật đầu Cho nên có vài người không thèm lấy, thật là chuyện bình thường, nếu không tôi cũng không cần bị ngược đãi như vậy. Em gái đáng giận, Hạ Trần tuyệt không lưu tình, ôi đau quá. Lầu Bộ Hiên Khuôn mặt thiên sứ của Lầu Bộ Hiên lập tức biến thành là sát đoạt mệnh, hướng cô đòi mạng, bỏ mặc hình tượng thiên sứ, hiện tại cô chỉ muốn chém người nào đó cho Hải giận Thượng Đế Lầu Bộ Vũ nhanh chóng qua khu bàn ăn trước mặt động tác nhanh nhẹn rõ ràng, tất cả người ở hiện trường xem đều mắt tròn váng. Không ít ánh mắt dùng bài phóng tới trên người anh, mà chủ nhân những ánh mắt kia tất cả đều là danh môn thuộc viện hoặc nữ cường nhân khôn khéo giỏi giang. Ha ha, lầu bộ vũ cười thầm trong lòng, nhìn xem cô đang thấy anh trai góp nhặt nhiều trái tim thiếu nữ, tương lai anh nhất định không sợ không lấy được vợ. Ha <cười> ha, cảm giác dùng danh hiệu của người khác làm giàng làm bậy thật sự sảng khoái, kỳ thật bộ dạng giống người khác cũng không phải tất cả đều tệ. Tùy tiện nói một chút, không thể xem là thật. Hay giỡn, nhưng nếu không nhanh nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net